một cái câu chuyện mà có lẽ là khi anh chị em nghe tôi kể lại thì nó không nó không thấy cái độ xót xa đâu nhưng mà phải nghe cô ấy kể lại cô ấy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi mà tôi nghe cái giọng nó nó tang thương lắm các bạn thật sự với các bạn tôi nghe cái giọng nó tang thương lắm tôi không được nhìn mặt tôi gọi tôi gọi tôi gọi tôi gọi, tôi gọi map, nhưng mà chỉ gọi audio thôi cô không có không có bật cái video lên nhưng mà nghe cái giọng nó rất là tang thương